cái mới, hiện trường dẫn đẫm máu và còn tràn ngập âm khí đọng đọng cùng với thi khí khủng khiếp. Âm khí hẳn là của thực thi quỷ, mà thực thi quỷ thường là những sinh vật trốn ra từ địa ngục, chỉ có âm khí và quỷ khí mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có thi khí. Vậy thi khí này là của ai? Chẳng lẽ thực sự còn có thứ gì khác ở đây? Hơn nữa, như đã nói trước đó, thực thi quỷ chỉ ăn thịt và dịch náo của xác chết, không ăn người sống. Nhưng hiện trường rõ ràng cho thấy một người sống đã bị cắn chết, máu thịt và dỉnh não bị nuốt chừng. Chẳng lẽ có thứ gì đó đã giến người này trước, biến họ thành xác chết, sau đó thực thi quỷ mới tìm đến và ăn xác hay sao? Tôi suy nghĩ nhanh chóng, càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể xảy ra. Linh tính và sự xảo quyệt của thực thi quỷ chắc chắn đủ để so sánh với con người. Nếu đúng như vậy, tưởng là bên cạnh thực thi quỷ còn có một loại tà vật khác và tà vật này rất có thể là cương thi. Lý do rất đơn giản, mặc dù hiện trường rất đẫm máu và máu văng khắp nơi, nhưng thực ra không có nhiều máu, phần lớn máu đã bị hút cạn. Các cô gái đi theo tôi to mò ngó qua và ngay lập tức mặt mày tái mét, chạy ra một bên nôn thốc nôn tháo. Máng thân chấn nằm ở vùng hẻo lánh và đi lại khó khăn. Rồi cô giải ra chuyện giết người nghiêm trọng, cũng ít khi có ai báo cảnh sát. Thương thị trưởng thôn sẽ đến xử lý. Trưởng thôn là một ông lão ngoài 60 tuổi, có thể kháng cường tráng. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, biểu tình của ông ấy có phần vô cảm, dường như ông ấy đã chứng kiến cảnh tượng này không chỉ một lần. Ông ta không nói lời nào, sau đó chỉ huy những người khác đào một cái hố và chôn tạm xác chết. Tôi dẫn các cô gái đi về phía khách sạn, trong lòng quyết tâm bất kể là thực thi quỷ hay là cương thi. Dem Naito cũng phải đi kiểm tra, không thể để chúng ngang nhiên hại người. Khi bè đến khách sạn, ba người Vương Mánh đã tỉnh dậy. Ba người họ nhìn Dương Đình bước đi có phần khó khăn, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi cũng không thèm để ý đến ba kẻ đầu óc đầy dục vọng này, bảo tống trai đưa Dương Đình về phòng, rồi tôi dẫn ba người Vương Mánh và Trần Chỉ Tình ra ngoài. Tôi định tìm trưởng thôn để hiểu rõ tình hình, không thể hành động một cách mù quáng. Trên đường hỏi thăm người dân, Cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của trưởng thôn Cửa mở Bên trong có khoảng 10 người Dưới đất hình như còn có một sát chết Tuy nhiên sát chết này còn nguyên vẹn Dường như họ đang bàn bạc chuyện gì đó Chúng tôi bất ngờ xông vào Khiến những người trong đó nhìn tôi với mắt thù địch Trưởng thôn nhìn tôi Câu mày hỏi Các người là ai Đến đây làm gì Tôi quan sát những người này Họ đã bị oán khí cường đại xâm nhập Sēng nói rằng vào sân hiện ảo giác, do bị người lạ mang sẵn sửa thủ độc tự nhiên. Nếu tình hình này tiếp diễn không đến 1 tháng nữa, họ chắc chắn sẽ biến thành những cái xác không hồn, chẳng háng gì thi thể và sẽ bị thực thi quỷ ăn thịt. Tôi nhìn thi thể dưới đất là một bà lão, tử trạng không quá khủng khiếp, nhưng đáng sợ là đôi mắt vẫn mở to, tràn đầy sự kinh hãi, trên mà không nhắm mắt. Bên cạnh thi thể có vài thùng xăng và một ít gỗ. Hình như họ định mang xác đi thiêu. Tôi giả vờ không biết chuyện gì, liên hỏi. Trưởng thôn, sao lại không chôn xác này mà phải thiêu vậy? Người chết nên được an táng để yên nghỉ mà. Nghe vậy, những người xung quanh sông tới, suýt chút nữa đã đánh tôi. Trưởng thôn vội xua tay cản họ lại. Ông ta nhìn tôi, cười gượng. Ây, ai mà không hiểu đạo lý người chết nên được an táng Nhưng thiêu đi vẫn tốt hơn là để bị ăn thịt. Ông ta ngừng một chút nhìn chúng tôi, sáng mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng lại lộ ra sự kinh hãi, tiếp tục nói Các chàng trai, nghe lời ta đi, đừng không tin vào điều xấu, hãy nhanh chóng rời khỏi đây Nơi này đã bị quỷ ám, tất cả mọi người đều sẽ bị ăn thịt Tôi chầm ngâm một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói Ông này, thực ra tôi biết bắt quỷ đấy, ông có thể kể lại mọi chuyện cho tôi nghe không? Biết đâu tôi có thể giúp được Nói xong Để khiến trưởng thôn tin tưởng Tôi kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay Vùng lên Lá bùa hóa thành một ngọn lửa màu vàng kim sức mạnh vô hình khiến oán khí trong sân bỗng hơi đi phần nào Tưởng rằng khi trưởng thôn biết tôi có thể bắt quỷ Ông ta sẽ mừng rỡ như nắm được cọng dâm cứu mạng mà níu lấy tôi Nhưng ông ta chỉ ngạc nhiên Rồi chỉ ô một tiếng và không nói gì thêm Điều này khiến tôi rất buồn bực không thể không tiếp tục nói. Trưởng thôn ông kể lại mọi chuyện cho tôi nghe đi, còn việc tôi có giúp được hay không cứ để tôi thử xem. Nghe vậy, trưởng thôn nhìn tôi một cái, rồi vẫy tay bảo mọi người ra ngoài, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, sau đó thở dài và kể. "Ài, chuyện này bắt đầu từ 3 tháng trước, có người phát hiện mộ của mẹ mình, người vừa mới qua đời bị đào bới." thì thể dường như bị thứ gì đó cắn xé, tức dần và chửi rủa khắp làng. Nghĩ rằng ai đó cố tình đào mộ, chứ loài thú hoàng không thể đào mộ được. Lúc đó ta thấy cũng lạ, mang sơn chấn của chúng ta rất nghèo, không có đồ quý giá nào được chôn theo. Việc đào mộ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tưởng rằng chuyện đó sẽ kết thúc, nhưng hôm sau lại có một ngôi mộ khác của người già trong làng bị đào lên. Lần này rất kỳ lạ tang chết đám bị an sai tại thét, xương thì bị treo lên cây. Lúc này ta cũng tức giận, gọi một số thanh niên khỏe mạnh trong làng đến. Buổi tối chúng ta mang theo dụng cụ đến nghĩa địa để mai phục. Nói đến đây, giọng của trưởng thôn có chút run rẩy, đôi mắt đục tràn đầy nỗi sợ hãi. Ông tiếp tục kể, dứt quãng nói: Đêm đó rất sáng, chiếu sáng mọi vật xung quanh thành một màu trắng nhợt nhạt. Những nấm mồ trông thật đáng sợ Nhưng chúng tôi đông người Nên can đảm hơn Nấp trong một con mương nhỏ Nhìn ngó xung quanh Người đứng gác thay phiên nhau Đến nửa đêm Người gác bỗng nhiên kinh hoàng kêu lên khe khẽ Đánh thức chúng tôi Sau đó chúng tôi nhìn thấy Một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong trí nhớ Dưới ánh trăng Chúng tôi có thể thấy rõ Đó là một sinh vật không cao Toàn thân đen kịt Phía sau có khoác áo choàng Trên đầu có sừng Con quái vật này suối móng vuốt ra cào đất Nấm mộ lập tức sụp xuống Sau đó nó thỏ tay vào Và kéo sát chết ra Rồi cúi xuống ăn sát ngày trước mắt chúng tôi Khi đó chúng tôi đều sợ cứng người Không dám cử động Đột nhiên Con quái vật gầm lên một tiếng Dường như đã phát hiện ra chúng tôi Nó đứng phát dậy Miệng vẫn còn ngậm một khúc não Đôi đỏ như đèn lồng Nhìn chằm chằm vào chúng tôi Chúng tôi sợ đến mức không biết sức mạnh từ đâu Mà tất cả đều chạy về Từ đó trở đi Không ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa Mộ trong làng đã bị đào hết Sáng chết bị ăn sạch sẽ Nhưng điều kỳ lạ là Con quái vật này dường như không quan tâm đến người sống Suốt thời gian đó Không có ai bị ăn thịt Chỉ đến tuần trước thì nó mới bắt đầu tấn công người sống Sau khi nghe xong Ông ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên và nói Chúng tôi cũng mời pháp sư đến Nhưng pháp sư đó vào đêm hôm đó Đã bị cái gì đó hút cạn máu Nửa người bị gặm nát Chết thảm vô cùng Vì vậy chàng trai Đừng gốc cố mà liều lĩnh Các chàng trai trẻ của làng chúng tôi Đều định ra ngoài kiếm sống cả rồi Còn chúng tôi Những lão nhân này Chết thì cũng chẳng sao Nhưng giờ chết cũng chẳng được yên nghỉ Chỉ có thể đốt xác mà thôi. Nghe vậy, tôi không khỏi chầm ngâm một lúc. Theo như miêu tả của trưởng thôn, con quái vật đó có thể là một con thực thi quỷ. Tuy nhiên, việc Pháp Sư bị hút cạn máu và gặm nát có vẻ rất đáng ngờ. Ngay cả khi Pháp Sư không thể bắt được thực thi quỷ, thì lẽ ra ông ta không nên bị giết vì thực thi quỷ không ăn thịt người sống. Điều này cho thấy, bên cạnh thực thi quỷ... Còn có một sinh vật tả khác rất mạnh. Sau đó tôi nhìn trưởng thôn và nghiêm túc nói. Trưởng thôn, hãy để tôi thử một lần. Tôi có thể đối phó con thực thi quỷ này. Trưởng thôn nhìn tôi chăm chú một hồi lâu rồi thở dài nói. ai chàng trai, các cậu còn trẻ không nên hy sinh mạng sống một cách vô ích. Đừng nên nóng vội. Tôi gật đầu và nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ cẩn thận Sau đó tôi nhìn ông lão và tiếp tục nói Trưởng thôn Tôi có thể mượn một thứ từ ông hay không Trưởng thôn chỉ hơi ngạc nhiên Dường như đã đoán được điều gì đó Rồi chỉ vào sang bàn lão trên mặt đất và nói Thôi được rồi liền đánh cược một lần Nếu cậu cần thì cứ mang đi Lúc này trời đã bắt đầu tối dần Tôi bảo vương mánh và thôi đào Mang sang đến một góc khuất Rồi câu mày nhìn dòng oán khí càng ngày càng dày đặc Tôi nói với Trần chỉ Tinh Tôi sẽ đi đến nghĩa địa để tiêu diệt thực thi quỷ Có thể còn gặp phải sinh vật tả khác Cô cũng có nhiệm vụ Hãy dùng cách mà tôi đã dạy cô Để dẫn dắt các oan hồn trong làng đi đầu thai Nếu không, thực thi quỷ có thể lợi dụng oán khí Để điều khiển các oan hồn này Đánh không được, giết cũng không xong Thật là phiền phức Trần chỉ Tinh gật đầu và nói "Tổ phụ, đảm việc canh dân dân can quan hồn đi đâu thai? Nhưng làm thế nào để tập hợp tất cả oan hồn trong làng lại đây?" Tôi nở nụ cười quái dị với Thôi Đào và nói, "Tôi sẽ thi đốt dương hỏa của cậu, dán một lá dẫn hồn chú lên người cậu, đưa cho cậu chuông dẫn hồn của tôi. Cậu chỉ cần niệm chiếu hồn chú và đi vòng quanh máng sơn trấn. Các oan hồn đi ngang qua sẽ đi theo cậu, nhưng nhớ kỹ, có những oan hồn không muốn đi đầu thai." Nên chúng ta sẽ cố tình dọa cậu và tạo ra ảo cảnh Dù thế nào đi nữa Cậu cũng đừng quay đầu lại Và dương hỏa không được tắt Nếu không các oan hồn sẽ tiếp cận cậu Cậu đi vòng quanh chấn 3 lần Rồi dẫn họ đến chỗ trần chỉ tinh cô ấy sẽ lo liệu việc dẫn dẫn họ đi đầu thai Thôi đào có chút sợ hãi Nuốt nước bọt và chỉ vào vương mãnh và vương khải Tại sao không để họ làm Tại vì họ phải đi theo tôi mang xác đến nghiên địa để đối phó với Thực Thể Quỷ và Cương Thị. Nếu không, các cậu có thể đổi việc với nhau. Nghe vậy, Thôi Đào lập tức lắc đầu, dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng cảm thấy Thực Thể Quỷ đáng sợ hơn nhiều so với oan hồn. Tôi gật đầu, đưa dẫn hồn linh cho Thôi Đào, thẩm dương hỏa cho cậu ấy và cuối cùng giáng một lá dẫn hồn chú lên cậu ấy. Tôi cũng trao cho cậu ấy tiêu hồn chú. Và nghiêm túc rằng dò không được quay đầu lại dù có bất cứ chuyện gì nói xong tôi để cho Vương Khải cùng với vương mãnh mang thi thể và nhanh chóng đi về phía nghĩa địa và không nhận ra rằng trên bầu trời cao trên đầu tôi có một nam tử mặc đồ đen đang lơ lửng Nam tử này có mái tóc dài khuôn mặt trắng bạch đến đáng sợ đôi mắt giống như một ngọn lửa và nếu quan sát kỹ thì nam tử này rất anh Tuấn mang theo một khí chất tà mị Hiền không biết bao nhiêu cô gái phải mê mẩn trên phố. Vẻ bề ngoài và phong thái của hắn có thể so sánh với tôi. Nam tử mặc đồ đen nhìn tôi, sáng mặt tái nhợt mang theo một nụ cười tà như có như không. "Trùng Quỳ, tên chết tiệt nhà ngươi, lão tử cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi." Nói xong, một cơn gió lạnh thổi qua và bóng dáng của nam tử biến mất. Giょ thể hắn ta chưa từng xuất hiện. Dù sợ hãi, nhưng Thối Đào vẫn làm theo lời tôi. Tài năng dẫn hồn linh, miệng niệm chiêu hồn chú và bắt đầu lăng thang khắp mảng sân trấn. Trở đi được 5 phút, cậu ấy đã cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua tai. Nhìn ngang qua, cậu ta thấy một bà lão mặc đồ xám xuất hiện. Bà lão nhìn Thối Đào một cái, chỉ thở dài rồi lặng lẽ đi theo sau. Thối Đào thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bớt lo lắng. Đi thêm một đoạn nữa Cậu ta gặp một ông lão Người này chết trong tình trạng thê thảm Toàn thân đấm máu Mắt thì không còn nữa Cứ gửi lạnh nhìn cậu ta Thôi đào lầm bẩm trong miệng Giả vờ như không thấy gì Tiếp tục lắc dẫn hồn linh và đi về phía trước Nhưng ông lão vẫn không chịu từ bỏ Nhảy ra chắn trước mặt cậu ta Khuôn mặt thiếu một con mắt Gần như áp sát vào mặt thôi đào Thôi đào không khỏi sợ hãi Xuyên nữa thì quay đầu chạy Nhưng lý trí mách bảo cậu ta rằng Nếu quay đầu lại Có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt Cậu ta cố gắng kiềm chế cơn giận Nhìn lên trời Đi xuyên qua cơ thể của ông lão Và tiếp tục bước đi Đi được khoảng 5 phút Cậu gặp một quỷ hồn khác Lần này là một cô gái xinh đẹp Cơ thể hoàn mỹ Bằng một chiếc sườn xám lộ ra đôi chân trắng muốt Rất thu hút Thôi đào một kẻ ham sắc Bắt đầu phân tâm Không đi nữa mà đứng đó nhìn chầm chầm vào nữ quỷ. Nữ quỷ cười duyên dáng. Nhẹ nhàng kéo cao chiếc sườn sám. Lộ ra nhiều phần sa thịt trắng muốt hơn. Rồi cười nhẹ nói. Ca ca chỉ cần ngươi tha cho ta. Ta sẽ ở bên ngươi một đêm. Thế nào? Được thôi. Nhưng ta phải xem dáng cổ trước đã. Thôi đào thèm thường nói. Quên cả niệm chiêu hồn chú. ngương cả việc lắc chuồng. Chỉ chầm chầm nhìn vào Nữ quỷ. Nữ quỷ cười nhẹ, tiếp tục cởi đồ. Chẳng mấy chốc, chiếc sườn xám đã được cởi ra, lộ ra thân hình hoàn hảo, làn da trắng như tuyết. Thôi đào nhìn đến khô cả miệng, nghĩ rằng đây quả là báu vật, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói. dáng của cô chẳng có gì đặc biệt, không có cỡ e, ta không hứng thú đâu. Nói xong, cậu ta lại nhìn trộm một lần nữa với ánh mắt đầy khát khao. Rồi bắt đầu niệm chiêu hồn chú Và lăng chuông trở lại Trong lòng hô to rằng mình lời to rồi Lúc này Nữ quỷ nhận ra mình bị lừa Gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến thành Một đống máu me Cơ thể vốn hoản mỹ cũng trở nên đen xì Và đầy giỏi bọ Khiến thôi đào buồn nôn Cậu ta thầm nghĩ Nếu vừa rồi không kìm lại được Có khi cậu ta đã gặp răng rối lớn rồi Sau đó Cậu ta lại gặp nhiều oan hồn khác nhau Nhưng tất cả đều vị thôi đau đau lại, không biết từ lúc nào, phía sau cậu ta đã có một đám đồng đen kịt, ít nhất cũng có mấy chục con quỷ hồn. Tràn Chỉ Tinh đối mặt với nhiều quỷ hồn như vậy cũng có phần lo lắng. Cô cầm lấy thanh đao kiếm, nhúng vào nắm cho hương và giáng lên đám quỷ hồn, miệng niệm chú. Dần dần, các oan hồn biến mất, được đưa đi đầu thai. Còn tôi lúc này vừa đến nghĩa địa, cảm nhận oán khí trong không khí đã yếu đi phần nào. Không khỏi cười nói Ừ tốt lắm thôi đào và Trần chỉ tinh làm việc rất tốt có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ nói xong tôi để Vương Khải và Vương Mánnh đã thi thẻ xuống nghĩa địa rồi ra hiệu cho hai người rời đi còn tôi thì chờ đợi thực thi quỷ xuất hiện Vương mãnh lo lắng nói tiểu phí có một mình làm được không Hãy để anh em ở lại giúpt một tay dù gì cũng có thể giúp đỡ một chút Vương Khải cũng gật đầu Tôi cười cười Trong lòng ấm áp Rồi nói Màu cút đi Chỉ là một con thực thi quỷ Tôi chẳng để nó vào mắt Hai người các cậu ở lại đây Chỉ khiến tôi vướng víu chân tay mà thôi Sẽ làm phiền tôi đấy Vậy được Chúng tôi về chờ cậu uống rượu nhé Nhanh về đấy Nói xong Vương Mãnh và Vương Khải rời đi Còn tôi thì tìm một chỗ kín để ẩn nấp Thực thi quỷ rất nhút nhát và gian xảo đều nó, thấy tôi đứng ở đây đợi nó, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Trong nghĩa địa không có chỗ ẩn nấp, cuối cùng tôi đành phải tránh răng trôi vào một ngôi mộ đã bị đào mới. Thi thể bên trong đã bị kéo ra ngoài ăn mất, chỉ còn lại vài mẩu xương rác trong mộ. Mùi hôi thối của xác chết nồng nặc đến mức tôi chỉ muốn nôn. Đêm nay trăng cao và vẫn rất sáng, xung quanh là một mảnh trắng bệnh, một vài bộ xương treo trên cành liễu đung đưa theo gió. Từ xa nhìn lại, trông như có người đang lơ lửng trên không, rất đáng sợ. Thực ra, tôi không biết rằng có một bóng người đang lơ lửng trên cao. Tay cầm chai rượu, vừa uống vừa nhìn tôi, khóe miệng nổi lên một tim mỉm cười. Mái tóc dài của hắn bay phấp phới trong gió, trông thật ngông cuồng và thoải mái, rồi hắn biến mất trong nháy mắt. Thời gian cứ thế trôi qua, gió ngoài kia thổi càng ngày càng mạnh, phát ra tiếng xào sạc. Tôi đột người lại trong ngôi mộ, chỉ đèn lộ phần đầu, quan sát xung quanh. Cách tôi khoảng 50m, xác chết vẫn nằm yên và thực thi quỷ vẫn chưa xuất hiện. Khi kiên nhẫn của tôi gần cạn, gió bên ngoài đột nhiên mạnh hơn, âm khí càng lúc càng nặng. Sau đó, một bóng đen từ từ tiến về phía tôi. Bóng đen vừa đi vừa nhìn quanh, trông rất đáng sợ. Khi đến gần, tôi đã nhìn rõ dáng vẻ của thực thi quỷ. Chiều cao chỉ khoảng một mét rưỡi, thân hình đen đúa và thô cạch, giống như một tên đồn. Đôi mắt của nó sáng rực, săng lạnh và gian xảo, miệng đầy răng nanh nhọn hoắt. Sau lưng có một đôi cánh thịt, và trên eo có một vòng sáng đỏ nhạt. Thấy vòng sáng đỏ này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực thi quỷ là một loại ác quỷ trốn thoát từ địa ngục, thuộc loại quỷ tu luyện. Mức độ tu hành của nó thể hiện qua số vòng sáng đỏ trên eo. Khi tu luyện đến đỉnh cao, vòng sáng sẽ thu lại. Đôi cánh thịt sau lưng sẽ biến thành cánh xương. Có thể bay trên trời và trốn dưới đất. Rất khó đối phó. Nhưng còn thực thi quỷ trước mắt tu vi còn yếu. Việc đối phó với nó không quá khó. Thực ra, điều này cũng hợp lý. Nếu thực thi quỷ có tu vi cao, sao nó lại trốn trong ngôi làng nhỏ này để tu luyện? Nó chắc chắn sẽ đến thành phố lớn để hoành hành. Ở đây... Nó chỉ sợ gặp phải đạo sĩ có tu vi cao mà bị tiêu diệt. Sau khi quan sát một lúc mà không phát hiện điều gì, thực thể quỷ nhiên chậm chậm và sáng chết trên mặt đất, nước chảy dài, rồi như chó dữ chụp mồi lao vào sáng chết. Răng nanh sắc nhọn dễ dàng rạch nát sáng chết, máu bắn tung tiếng xương gãy khiến tôi nổi da gà. Tôi không chịu nổi nữa, nhảy ra khỏi phần mộ, ném ra một lá sát quỷ chú. Rồi lao về phía thực thi quỷ Với thanh đào mộc kiếm trong tay Ánh sáng vàng kim rực rỡ phát ra trong đêm tối Lao nhanh về phía trước Đập mạnh vào thực thi quỷ Cơ thể đen đúa của nó Lập tức như bị tạt axit Nhỏ ra từng giọt chất lỏng màu đen rất ghê tẩm Thực thi quỷ đau đớn gầm lên Liếc nhìn tôi với ánh mắt hung dữ Rồi quay đầu bỏ chạy Nhưng làm sao tôi có thể để cho nó chạy thoát Thì quỷ chi khí nhanh chóng vận hành Một luồng thi quỷ chi khí phóng ra từ thanh đào mộc kiếm Như một đường xét xuyên thùng cơ thể thực thi quỷ Sau đó tôi nhanh chóng chạy đến Liên tục tung ra các loại sát quỷ chú Trần Dương Phù Lồi Minh Thuật cùng với một số phủ chú khác Mặc dù tôi chưa đạt đến cấp độ bùa chú màu bạc Nhưng lá bùa của tôi đã vượt qua cấp độ bùa vàng kim Sát quỷ chú màu vàng kim Trần Dương Phù với ánh lửa tận trời Tiếng sấm nổ vàng Và một tia sét đánh xuống thảm hồn chú màu đen cùng với thủ kiếm do thi quỷ chi khí xuất ra, tất cả cùng lao vào thực thi quỷ. Nó kêu lên thảm thiết, thân hình dần dần mờ đi, nằm im trên mặt đất thoi thóp. Chỉ cần tôi đâm thêm một nhát kiếm, nó sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi tôi tiến đến để đâm thêm một nhát kiếm, từ phía tây vang lên một tiếng gầm lớn, rồi một đám mây đen ồn kéo đến cả ánh sáng của mặt trăng. Biến đất trời thành một mảnh đen tối Trong đám mây dường như có gì đó rất tà ác Tỏa ra khí tức đầy nguy hiểm Sát chết bị xé nát trên mặt đất từ từ khô lại Máu bị ép ra Bay về phía đám mây Sát mặt tôi thay đổi Có lẽ đây mới chính là tên trùm cuối Trong lòng quyết tâm Tôi nắm chặt thanh đào mộc kiếm Ba bước thành hai Chạy đến bên cạnh thực thi quỷ Và đâm một nhát vào quỷ môn Thực thi quỷ kêu lên đau đớn Tuyệt vọng thân hình dần dần trở nên mờ ảo và biến mất Nhưng đám mây đen dường như bị hành động của tôi trọc giận Tào khí càng mạnh hơn là Đức phủ lấy tôi Khi đến gần đám mây đột nhiên biến thành một ác ma khủng bố V một cú đấm về phía tôi mà tôi tai métt không kịp né tránh cắn răng vận hành toàn bộ thi quỷ chi khí rồi chém ra một nhát kiếm nhá kiếm này như chém vào sắt thép phá ra tiếng nổ trói tay, Đẩy tôi bay xa hơn 10 m Đôi chân cày sâu xuống đất Ánh mắt chăm chú nhìn vào đám mây đen Đám mây đen chuyển động Dần dần biến thành một nam tử cao lớn Toàn thân đẫm máu Miệng có những chiếc răng nanh dài Mắt đỏ đẫn như cá chết Sau lưng hắn có một đôi cánh giống như cánh rơi Khi hắn vỗ cánh Đám mây đen quần quần di chuyển Rất đáng sợ Phi cương là phi cương Tôi kinh hãi Tôi tưởng chỉ là một cường thi hút máu bình thường Cùng lắm là một khiêu thi Nhưng không ngờ lại xuất hiện một con phi cương Đây là một đối thủ ngang tầm với hắc bạch vô thường Có thể bay trên trời và trốn dưới đất Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của nó Trừ khi thế quỷ chi khí của tôi đã đến tầng 6 Nếu không đừng nghĩ đến chuyện đánh bại nó Và trong tình huống này muốn chạy cũng không dễ Hơn nữa chiếc tầm hồn linh mà hắc bạch vô thường tặng tôi đã tự động quay lại với họ khi tôi vào âm giới lần trước. Bây giờ muốn tìm Hắc Bạch Vô Thường giúp đỡ cũng không kịp. Phi cương khoanh tay, từng bước tiến về phía tôi, răng nanh xài lộ ra, miệng cười lạnh lùng, giọng nói đầy âm u. "Tiểu tử, ngươi dám giết tay sai của ta? Ta sẽ hút cạn máu ngươi, ăn sạch thịt ngươi, giam cầm linh hồn ngươi, luyện ngươi thành oán linh để ta sai khiến." Lời chưa dứt Phi cường vô cánh Tôi một cú đấm cực nhanh về phía tôi Tôi không kịp phản kháng Cú đấm này có lực rất lớn chắc chắn sẽ biến tôi thành một đống thịt nháo Tôi chỉ biết cười khổ Bản thân quá yếu Phi cường chưa dùng pháp lực Mà tôi đã không thể chống lại Khi tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết Thì một nam tử cao lớn Đột ngột xuất hiện Bắt lấy cú đấm của phi cường Rồi vung tay một cái Quang phi cường như né một món hàng hóa Khiến tôi không khỏi tròn mắt há mồm Nam tử với đôi mắt như lửa Khuôn mặt đầy tà mị Khóe miệng nhách lên một tiếng nghiền ngẫm Mái tóc dài chen nửa mặt Trông có vẻ bí ẩn Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đen Và tay trái thậm chí còn cầm một ly rượu vang đỏ trong giận ngông cuồng Thậm chí còn ngông hơn cả tôi Tuy nhiên Nam tử này lại mang đến cho tôi Một cảm giác vô cùng quen thuộc Như thể tôi đã từng gặp hắn ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ chính xác ra là ở đâu. Hơn nữa, trên người hắn tỏa ra thi khí quá nặng, từng động tác đều mang theo sức ép to lớn, khiến tôi cảm thấy hồi hộp. Nam tử Vung tay và ném con phi cương ra xa, rồi sau đó cười ta nhìn tôi, nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói. Yếu, quá yếu, hiện tại ngươi chẳng đáng để ta quan tâm nữa. Thi quỷ chi khí của ngươi chỉ mới đạt đến tầng thứ ba mà thôi. Tôi có chút dựng sốt, người này thật khủng bố. Tôi không khỏi lùi lại hai bước, cười nói: chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Nam tử liếc nhìn tôi thật sâu, rồi sau đó cười khẽ nói: há, há, há, "Không chỉ là gặp, Năm xưa ngươi còn chém ta một nhát, thiếu chút nữa đem ta chém thành hai nửa." Nghe vậy, tôi không khỏi nuốt nước bọt, cười gượng gạo: "Hay, chắc chắn ngươi nhầm người rồi." Làm sao ta có thể đủ sức chém ngươi làm đôi chứ Lúc này Con phì cường đã đứng dậy Đôi cánh lớn vô mạnh Khiến cơ thể của nó lơ lửng giữa không chung Thân hình của nó càng ngày càng lớn hơn Đến khi đạt được kích thước khoảng 50 m Với những chiếc răng nành nhọn hoắt Như hai thanh loan đao Nó nhìn chằm chằm vào nam tử Với ánh mắt đầy sợ hãi và phấn nộ Hét lên Ngươi là ai Nam tử lạnh ngông cuồng nhấp thêm một ngụm rượu Nhìn con Phi Cương rồi thản nhiên nói Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt Nếu biết điều thì biến ngay đi Nếu không ta sẽ nghiền nát trứng của người trong chấp mắt Phi Cương thức giận đến mức bốc hòa Với sức mạnh của nó Ở bất kỳ đâu cũng có thể thống trị Vậy mà giờ lại bị sỉ nhục như thế này Nó nổi giận đùng đùng Hai tay vùng lên thành một nửa vòng tròn Tập trung những luồng năng lượng đỏ sấm thành một quả tổ lớn Trong trước mắt gió núi ngừng thổi Và rồi nó hét lớn Thì minh bạo Giết Cảm nhận được sức mạnh tuồn chảy trong mình Phi cường lấy lại sự tự tin Lao về phía nam tử với quả cầu năng lượng khổng lồ Sức mạnh của nó khiến mặt đất rung chuyển Không khí bị ép lại Tạo ra âm thanh chói tai Và cơn gió núi tính lặng trở nên cuồng bạo cuốn tung cát bụi Nam tử vốn đang cười nhẹ Bóng sắc mặt trầm xuống Nhân thể một sát thần xuất hiện, hắn uống cạn ly rượu rồi nhẹ nhàng tung một cú đấm. Trong chớp mắt, mọi thứ đều lặng im. Quả cầu năng lượng biến mất như chưa từng tồn tại. "Không, ngươi là ai? Sao có thể mạnh đến vậy?" Phi Cường hét lên điên cuồng, ánh mắt đầy kinh hãi không thể tin nổi. Đan Tử vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn chứa sát khí khủng khiếp, sức mạnh vô địch của hắn bùng phát. Hai chiếc cánh khổng lồ dài 100 mét hiện ra sau lưng, cùng với những hoa văn phức tạp trên đó, ấn đường quán hiện lên một dấu ấn đỏ đậm và hai chiếc răng nanh sáng bóng nhô ra từ khóe miệng. Minh cứng. Tôi đột thức thôn lên, sờ tay lên đầu, không biết tại sao mình lại gọi ra cái tên đó. Nam tử nghe thấy, gật đầu với tôi, rồi từ từ bay lên không trung. So với hắn, con cường kia chỉ là một con bướm nhỏ bé. Đại nhân xin tha mạng Phi cường run rẩy quỳ xuống giữa không trùng Không dám ngẩn đầu lên Nam tử lạnh lùng không hề nương tay Nhẹ nhàng nói Ta đã cho người cơ hội rời đi Nhưng người không đi Vậy hãy chết đi chưa dứt lời hắn vườn tay nắm vào không trùng Và phi cường lập tức bị bóp nát Thân thể tan thành từng mảnh Máu và cơ thể văng khắp nơi Văng cả lên người tôi Trông rất đáng sợ Tôi nhìn mà há hốc mồm, gã này quá kinh khủng, vì cường mạnh mẽ như vậy mà lại bị hắn xé nát dễ dàng. Hắn chắc chắn là cường thi vương rồi, nhưng nghe hắn nói, tôi từng chém hắn một nhát, liệu có phải hắn sẽ quay lại trả thù hay không? Nam tử nhìn tôi với nụ cười tà mị, nhẹ nhàng nói. Trung quỷ, người phải mạnh lên, ta sẽ trở lại để trả mối thù đó, nhớ lấy, ta là Khương Khôn, Minh Cương Khương Khôn. Nói xong hắn vỗ cánh Biến mất ngay lập tức Tôi không khỏi lau mồ hôi trên chán Gã này quá nguy hiểm Trong số những người tôi biết Có lẽ chỉ có ông lão bảo vệ mới có thể so chiều với hắn Nhưng có thể chiến thắng hay không Thì tôi không biết Nhìn đống thi thể trên mặt đất Tôi thở dài rồi quay về khách sạn Người tôi toàn là máu sắc chết Nếu không nhanh chóng tắm rửa Chẳng sẽ bị mùi hôi thối giết chết Khi tôi trở lại khách sạn Đã hơn 2 giờ sáng, bà chủ khách sạn nhìn tôi như nhìn thấy quỷ, suýt hét lên. Lúc vào phòng, tôi thấy mọi người vẫn chưa ngủ, đang chờ tôi trở về. Thấy tôi đầy máu, tống dài miệng nhỏ xinh xắn bật khóc. Những người khác cũng làn lộ vẻ lo lắng nhìn tôi. Thấy vậy tôi cười nói, ai đây không phải là máu của tôi, mà là máu của cương thi, để tôi đi tắm rồi sẽ ổn thôi. Sau khi xác nhận không phải là máu của tôi, Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm Rồi trở về phòng ngủ Tôi nhanh chóng đi tắm Sau đó nằm trên giường suy nghĩ về những gì vừa xảy ra Tôi vẫn quá yếu Không chỉ khương khôn Ngay cả phi cường cũng có thể giết tôi Mà tôi không thể phản kháng Như thế này thì tôi không chỉ không bảo vệ được bản thân Mà còn không thể bảo vệ được bạn bè và người thân Một đêm trôi qua yên bình Sáng hôm sau Chúng tôi ngủ nướng Đến khi rời khách sạn thì mặt trời đã lên cao, quán khí đã biến mất, thực thi quỷ cũng không còn. Mãng Sơn Trấn lại trở thành một điểm du lịch. Chúng tôi tiếp tục khám phá các danh lam thắng cảnh ở Mãng Sơn Trấn. Khi biết chúng tôi đã tiêu diệt thực thi quỷ, trưởng thôn rất biết ơn và chiêu đãi chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn. Chuyến đi này vừa vui, vừa ăn no nê, thật không uổng phí. Sáng sớm ngày thứ 3, chúng tôi rời Mãng Sơn Trấn. Đổng Tài vui vẻ như một nàng tiên nhỏ, trong khi Dương Đình lại có vẻ trầm lặng, thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt suy tư. Khi xe đang xuống núi, Trương Miểu gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi về ngay để gặp anh ta, có chuyện gấp. Lúc này, tại thôn Bàng Sơn, thành phố Giang Âm, một cô bé tên là Lưu Thi Thi đang nhảy chân sáo, miệng ngậm cây kẹo hút, sôi nổi tìm lại đây. Khi chúng tôi trở về đại học Giang Đại, đã là gần 12 giờ chưa? Mọi người chia tay nhau trước cổng trường Chuyến du lịch đã giúp tinh thần thoải mái Nhưng cũng khiến cơ thể mệt mỏi Vì vậy ai nấy đều chạy về ký thúc xá Để tắm rửa và nghỉ ngơi Đi qua cổng điện tử Ông lão bảo vệ vẫn ngồi đó Phi phèo thuốc lá sợi Thấy tôi liền cười nói Ây! Nhìn cậu không có tinh thần gì hết Đừng nói là hao kiệt sức lực rồi đấy nhé Đối với ông lão luôn không đứng đắn này Tôi cũng đã quen Tôi kéo một chiếc ghế ngồi cạnh ông ấy cười hỏi Ông này cháu ở Mãng Sơn đã gặp Minh Cương Hả cậu gặp Minh Cương Tên đó chẳng phải đang ngủ say sao Chẳng lẽ giáp khôi phục rồi Ông lão ngẩn ra rồi lầm bẩm một cách ngạc nhiên Tôi đem sự tình từ đầu đến cuối kể hết cho ông lão nghe Rồi hỏi Minh Cương tại sao lại cứu cháu Còn nói phải báo thù một kiếm gì đó Mạnh Cương là một kỳ tích trong giới cương thi, được sinh ra từ sáng chết và còn được gọi là ma tinh. Trời sinh liền có thượng lực sánh với cương thi vương, vừa chính vừa tà, hành động hoàn toàn dựa theo sở thích cá nhân. Còn Khương Khôn thì cũng như vậy, quang vọng tự đại, không ai bì nổi. Lúc ấy gặp cậu cũng chính là Chung Quỳ, nhất quyết muốn đấu một trận, Cuối cùng bị cậu một kiếm thiếu chốt lửa đánh chết. Ông lão liếng nhìn tôi rồi tiếp tục nói Người như Khương Khôn không phải là hiếm Còn có Hắc Sơn lão yêu trong yêu tộc kia Đạo hạnh bản thân cũng rất sâu Ban đêm rất ít người dám động đến Nhưng khi gặp bọn chúng Cậu không cần phải sợ Bọn họ sẽ không đả thương cậu Vì hiện tại cậu còn quá yếu Tôi không khỏi đảo mắt Tiếp tục trò chuyện vài câu với ông lão Rồi về ký túc xá Vừa tắm xong và định đi ngủ Trương Miểu xuất hiện Mặt mày hối hả Tôi ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì gấp thế Trương Miểu trông nghiêm trọng Đưa cho tôi một sớm ảnh Nhìn vào toàn là hình thi thể Tất cả đều bị xé nát Cùng với những ngôi nhà đất Và các hình vẽ kỳ lạ Máu của xác chết chảy vào những hình vẽ Và có một cái giếng nhỏ màu đen Những bức ảnh này mang đến cho tôi Cảm giác rất đáng sợ Như thể đang hồi sinh thứ gì đó Đây là đâu? Ảnh này ở đâu ra? Tôi nhíu mày hỏi. Trương Miểu nhìn tôi một lúc rồi nói: "Thôn này tên là Âm Minh thôn, rất cô lập với thế giới bên ngoài. Vài ngày trước, một số người sống sót trong chuyến phiêu lưu vô tình thâm nhập vào thôn và nhìn thấy những cảnh tượng trong ảnh. Sau đó, họ đều chết một cách kỳ lạ. Vì vậy, chúng tôi muốn cậu điều tra xem có phải là do tà dư gây ra." Hay là có tà vật gì đó đang được hồi sinh hay không? Tôi nhìn Trương Miểu đầy nghi ngờ, hỏi. Anh không định để tôi đi một mình đấy chứ? Ai, tất nhiên là không. Lâu Lan làn đã đi trước. Cậu thu xếp đồ đạc và đi ngay. Mọi chi phí đã được chuyển vào tài khoản của cậu rồi. Còn tôi, Trương Tuấn Minh và một số người khác đã có nhiệm vụ khác. Trương Miểu thở dài, cảm thấy thế giới ngày càng bất an. Hồn quỷ tà mị đều chạy đến. Tôi gần đầu đồng ý, ác quỷ từ địa ngục đang dần xâm nhập vào nhân gian để hại người nơi nơi. Có cảm giác như yên lặng trước Sau khi dò thêm vài câu, Trương biểu rời đi, tôi thở dài. Cuộc sống này thật không thể sống nổi. Vừa ngồi xuống ghế đã phải làm việc tiếp. Tôi ngủ đến chiều, chuẩn bị ra ngoài tìm cái gì đó ăn thì nhận được cuộc gọi của Lương Tĩnh Nghiên, tôi đi ăn tối. Tất nhiên tôi không từ chối Vì đã mấy ngày không gặp Tôi thật sự rất nhớ cô ấy Tôi thay quần áo Và đợi lương tính yên ở cổng trường Không đến 5 phút sau Cô ấy lái chiếc xe thể thao màu đỏ đến Cô mặc một chiếc áo ôm sát Để lộ bờ vai trắng trẻo Dưới là váy ngắn Đôi chân thon dài dưới ánh nắng trông thật bắt mắt Mái tóc buông xóa trên vai và ngực Đeo kính dâm Với sự kết hợp của xe thể thao Cô ấy thật quyến rũ Từ rồi mời anh đi. Lương Tĩnh Yên hài lòng với ánh nương mộ của tôi, nở nụ cười đầy mắt rồi nhếch miệng nói: "Lên xe nào." Tôi cười và mở cửa xe ngồi vào. Trên xe, Lương Tĩnh Yên hỏi tôi chuyến du lịch có vui không, cảnh đẹp thế nào. Tôi kể hết về cảnh đẹp và chuyện cương thi, nhưng không dám nói về việc giúp Dương Đình hút độc. Lương Tính Yên nghe xong, chầm lớn ánh mắt nhìn tôi nói: "Vẫn còn vài ngày nghỉ." "Không phải đưa tôi đi chơi chứ?" Tôi cười khổ, giải thích về nhiệm vụ ngày mai. Lương Tính Yên bĩu môi không nói gì, nhưng xe càng chạy nhanh, cho thấy cô có chút không vui. Lương Tính Yên đưa tôi đến một nhà hàng có tên là Thiên Đường Hoa Hồng. Nhà này được trang trí với tông màu hồng nhạt, trông rất lãng mạn, rõ ràng là nơi dành cho các cặp đôi. Tôi không thể không liếc mắt nhìn Lương Tính Yên với ánh mắt nóng bỏng, cười tà. Lúc này Bên cạnh chúng tôi có một đôi khác đang trò chuyện, nam thanh niên tuấn tú, cô gái xinh đẹp như hoa anh đào. Họ thật sự xứng đôi, nhưng so với tôi và Lương Tĩnh Nghiên thì họ không thể sánh bằng. Lương Tĩnh Nghiên gọi vài món ăn nhẹ, tâm trạng vẫn có chút khó chịu, nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi. Hồ đá tôi dưới bàn khiến tôi cười khổ. Gái đàn ông bên cạnh nhìn trộm Lương Tĩnh Nghiên với ánh mắt nóng bỏng, làm cô gái đối diện nhìn anh ta với ánh mắt đầy oán trách. Các món ăn lên rất nhanh, Chưa đầy 5 phút đã bày đủ, Vì buổi trưa không ăn gì, Tôi cúi đầu ăn lấy ăn để, Trong khi Lương Tĩnh Yên từ từ nhấm nháp rượu vang Đôi môi đỏ mọng ma sát với ly rượu trông thật quyến rũ. Tôi cảm thấy như lửa đốt trong lòng, Cầm ly rượu bên cạnh uống một hơi, Vì uống quá nhanh mà ho sạc sụa, suýt nữa phun ra. Lương Tĩnh Yên chừng mắt nhìn tôi một cái, Tức giận nói, Uống vội vàng làm gì chứ? Tôi nhìn chăm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô ấy, cười tà nói. Thật muốn thưởng thức kỹ càng, không biết có ngọt không, có thơm không? Diệu vang phải ngâm ở cổ họng, nếm trên đầu lưỡi vài lần thì sẽ ngọt và thơm hơn. Tôi cười xấu xa gật đầu. Đúng vậy, phải ngâm ở cổ họng và nếm vài lần mới tốt. Lương tĩnh yên có chút ngẩn ra, nhìn tôi cười tà xong, mặt đỏ bừng, đá tôi thêm một cái dưới bàn. Lúc này, chàng trai bên cạnh đứng dậy đi vệ sinh. Sau khi anh ta rời đi, cô gái từ trong túi xách lấy ra một lọ nhỏ, bóp nhẹ vài con sâu nhỏ màu đen rồi bóp nát chúng, thả vào tách cà phê của chàng trai. "Trời ạ, là đào hoa cổ." Lương Tĩnh nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, hỏi: "Đào hoa cổ là gì vậy?" Tôi quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt một cách kỹ lưỡng, rồi hạ giọng giải thích cho Lương Tĩnh Đào hoa cổ là một loại cổ trùng, còn gọi là cổ tình nhân, phổ biến ở vùng Nam Hoang và Tương Tây. Đây là một loại cổ dành cho tình nhân. Ai bị chúng phải loại cổ này, nếu phản bội người đã đặt cổ, sẽ phải chịu đau đớn tột cùng từ hàng triệu con sâu trùng, đau khổ đến mức không muốn sống, trừ khi người đã đặt cổ chủ động tiếp xúc với cổ. Nếu không rất khó để loại bỏ, đào hoa cổ thường được dùng để đối phó với những nam tử phong lưu. Ban đầu, Đào hoa cổ là biểu tượng của lời thề trung thành giữa hai người, là người duy nhất của nhau, chỉ yêu một người. Nhưng dần dần nó trở nên phổ biến và ý nghĩa bị bóp méo. Khi một chàng trai gặp cô gái mình thích hoặc người phụ nữ gặp chàng trai mình thích, họ sẽ tìm cách đàn loại cổ này để chiếm trái tim và thân xác của đối phương. Vậy người phụ nữ này chắc chắn là người từ Nam Hoang hoặc Tương Tây. Nếu không thì không thể biết được cách làm đào hoa cổ và quy trình triệu hồi. Phụ nữ thường sử dụng đào hoa cổ đều là những người si tình, nhưng có tính chiếm hữu rất cao, không thể chịu đựng được việc người mình thích chia sẻ với người khác, thả giết chết người đó còn hơn là để người khác có được. Vì vậy, khuyên những chàng trai phong lưu, nếu bạn thái của bạn là người từ Nam Hoang hoặc Tương Tây, thì nên cẩn thận, không chừng sẽ bị đặt cổ. Để đối phó với những người phong lưu, đào hoa cổ quả thực rất hữu dụng, Lương Tĩnh Yên suy nghĩ một chút rồi nhìn tôi với nụ cười bí hiểm, nhẹ nhàng nói. Vậy cậu có biết cách làm và câu chú của đào hoa cổ không? Nếu biết thì dạy cho tôi với. Tôi dùng mình một cái, lắc đầu như vũ báo. Không những không biết, mà nếu có biết tôi cũng không thể dạy cho cô ấy được. Nếu không thì sao còn có thể vui vẻ chơi đùa được đây? Lúc này, chàng trai kia có lẽ đã trở về từ nhà vệ sinh. Anh ta cười với cô gái xinh đẹp. Và cầm tách cà phê trên bàn uống Tôi cảm thấy ghê tẩm Trong cà phê đó toàn là xác và trứng của sâu trùng Uống vào sẽ khiến chúng sinh sôi nảy nở trong cơ thể Thấy chàng trai uống cà phê Cô khái lập tức cười tươi như hoa Vẻ mặt dịu dàng và âu yếm Liên tục gấp đồ ăn cho anh ta Còn chàng trai thì không chú ý Khi ăn thì thi thoảng lại liếc trộm lương tích yên Tôi cảm thấy vui sướng khi người gặp họa Anh ta đang tìm đến cái chết đó Quả nhiên, ngay sau đó, chàng trai kia đột nhiên ôm ngực, mặt đầy đau đớn như không thở nổi, đẩy các cốc và đồ trên bàn xuống đất vỡ vụn. Vẻ mặt của cô gái ngay lập tức trở nên lạnh lùng, sau đó nhìn Lương Tính Yên với ánh mắt dần dữ, rồi nhẹ nhàng nói với chàng trai: "Hắn đi, đừng nghĩ ngợi lung tung, ăn uống tử tế sẽ không bị đau nữa." Chàng trai kia lúc này đổ mồ hôi lạnh vì đau đớn, không còn tâm trí để liếc trộm Lương Tính Yên. Vội vàng uống một ngụm nước trái cây trên bàn Và đột nhiên không còn đau nữa Tôi thấy vậy thì cười thầm Nói với Lương Tích Yên Đi thôi Ngồi ở đây thì anh ta chắc chắn Lại sẽ lên cơn đau đớn như chết đi sống lại mà thôi Lương Tích Yên gật đầu chừng mắt nhìn tôi một cái Rồi uống cạn ly rượu đỏ Tôi gọi phục vụ thanh toán hóa đơn Rồi chúng tôi ra khỏi nhà hàng Lương Tích Yên đi ngang qua Nam Tử Khiến anh ta ngay lập tức ánh mắt lấp lánh Sau đó lại kêu là thảm thiết Sau khi chúng tôi rời khỏi Thiên đường Hoa Hồng Đã là 5 giờ chiều Tháng 11 trời tối sớm Đèn đường trên phố đã bật sáng Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt Mang theo chút xe lạnh Lương Tĩnh Yên không khỏi dùng mình Tôi cảm thấy muốn ôm cô ấy Nhưng không thực hiện hành động đó Hay là tối nay chúng ta đi xem phim nhé Tôi đề nghị Lương Tĩnh Yên gật đầu Cười tươi như hoa Giọng nhẹ nhàng nói Được đấy Sau đó Lương Tĩnh Yên lái xe đưa tôi đến một dạp chiếu phim gần đó Vì không mua vé trước Những bộ phim hay đã hết chỗ Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể chọn một bộ phim kinh dị Khi vào sảnh Tôi nhận thấy có nhiều người đến xem phim kinh dị Chủ yếu là các cầm đôi Các cô gái che mặt không dám xem Còn các chàng trai thì tranh thủ ôm ấp Một số cô gái sợ đến mức không dám về nhà Nhờ bạn trai đưa về Còn ấy ta còn cho càng càng chảy. Chúng tôi ngồi vào ghế, phim chưa bắt đầu, tôi ra ngoài mua một thùng bắp bơ lớn, Coca và cánh gà. Lương Tĩnh ăn bắp bơ, còn tôi ăn cánh gà và uống Coca. Chúng tôi trông như một cặp đôi bình thường. Khi phim bắt đầu, các cảnh kinh dị liên tiếp xuất hiện, tiếng kêu la của các cô gái vang lên khắp phòng. Một số người thì che mặt không dám nhìn, một số thì ôm bạn trai. Còn thằng chàng trai thì cười xấu xa. Tôi ngồi thẳng người, trong lòng cười thầm, sẵn sàng đón nhận việc Lương Tĩnh Uyên sẽ ôm lấy tôi. Nhưng sau vài phút vẫn không thấy, nhìn qua, Lương Tĩnh Uyên đang chăm chú ăn bắp rang bơ và nhìn vào màn hình, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ hãi. À, à, kinh quá. Một cô gái ngồi bên cạnh hét lên và lao vào lòng tôi, không ngừng cọ cọ. Tôi chỉ biết lắc đầu. Nếu là một cô gái xinh đẹp thì còn đỡ. Đằng này người này trông khá nam tính Và giọng nói cũng có phần giống đàn ông Tôi nghi ngờ rằng Cô gái này cố tình lợi dụng tôi Không khỏi đẩy cô ta ra Lương Tĩnh Yên cười rạng rỡ Rồi nói với tôi Ha <cười> Cậu có phải đang tưởng tượng tôi và các cô gái khác sợ hãi Rồi lao vào lòng cậu không Tôi không phủ nhận Gật đầu Mỉm cười nhìn Lương Tĩnh Yên Cô ấy nhìn tôi rồi thì thầm Thật ra tôi cũng sợ ma xem sợ phim kinh dị, nhưng tôi phải vượt qua nỗi sợ hãi này, nếu không tôi sẽ càng ngày càng xa cậu, cuối cùng trở thành hai thế giới khác biệt. Nói xong, cô ấy im lặng, đôi môi hơi chu lên có vẻ ủy khuất. Người biết bắt quỷ, còn ta sợ quỷ, có phải sẽ càng ngày càng xa nhau không? Tôi cũng im lặng, sau đó Lương Tĩnh ôm cánh tay tôi, dựa đầu vào vai tôi, miệng hơi mở ra. Tôi hiểu ý. Lấy một miếng bắp giang bơ đưa cho cô ấy Cô ấy cũng mỉm cười ăn Kể từ đó Bộ phim kinh dị trở nên không còn đáng sợ Chúng tôi như một cặp đôi bình thường Xem phim Ăn bắp giang bơ và trò chuyện Thời gian trôi qua nhanh chóng Phim kết thúc Và chúng tôi đều cảm thấy lưu luyến Sau đó chúng tôi chia tay nhau trước cổng trường đại học Tôi thở dài và đi về ký túc xá Đi qua cổng điện tử Tôi năn nỉ ông bảo vệ Mời đồng tiền để sử dụng Cái này còn hữu dụng hơn cả bùa chú. Về ký túc xá, tôi trò chuyện với ba người bạn một lúc, thu dọn hành lý rồi lên giường ngủ vì ngày mai còn phải đi xa. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.